Cơ động cũng không có tức giận, chỉ là gật gật đầu với cơ Dật phong. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta dựa vào cái gì. Vừa nói, hắn vung tay phải lên. Lên keng một tiếng. Khối lệnh bài có chứa chữ 49 đặc biệt đã rớt xuống mặt đất làm bằng đá cẩm thạch đen. Hắn nói như chém đinh chặt sắt. Vị trí 49 đặc biệt. Hỏa hệ cơ động khiêu chiến với ngươi. Tiểu sư đệ không được. Phất thủy khẩn trương hẳn lên. Hắn làm thế nào cũng không ngờ tới cơ động lại kiên cường đến như vậy. Cơ Dật phong cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi khiêu chiến ta. Vị trí 49 đặc biệt mà dám khiêu chiến với vị trí số 2 đặc biệt. Phất Thủy nắm chặt bã vai cơ động. Tiểu sư đệ. Mau mau thu lại lệnh bài của ngươi đi, đây không phải là chuyện đùa. Hắn đang không tìm ra lý do để đối phó với ngươi đó, đừng cấp cho hắn cơ hội. Cơ động quay đầu nhìn về phía Phước Thụy, bình tĩnh nói. Sư Huynh, thực lực ta tuy không mạnh mẽ lắm, nhưng mà nếu có người nào đó dám trước mặt ta vũ nhục người yêu của ta, Nếu mà ta còn không lên tiếng đáp lại. Ta đây chẳng phải cũng giống như hắn. Chỉ là một tên rùa đen co đầu rút cổ hay sao? Ngươi đừng ngăn cản ta nữa. Nếu không, đừng nói đến tình sư huynh đệ nữa. Ngươi nói ai là rùa đen rút đầu? Cơ vật phong bị nói trúng tim đen. Nhất thời tức giận toàn thân run rẩy, Mà trên thực tế... Mọi người ở đây đều hoàn toàn hiểu rõ cơ động đang nói đến ai Khi mới bắt đầu vũ hội Đối mặt với áp lực do Phất Thụy mang đến Cơ giật phong đã lùi bước Để mặc dạ tâm chạy ra ngoài Mà lúc này Cơ động chỉ mới mười mấy tuổi Lại lấy vị trí 49 đặc biệt để khiêu chiến với hắn Vị trí thứ hai đặc biệt Chỉ so sánh đối lập đơn giản như thế, mọi người đã rõ ràng được rất nhiều chuyện. Giỏi, giỏi, giỏi. Cơ nhật phong say người cầm lấy lệnh bài cơ động mới quăng ra. Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Dựa theo quy tắc khiêu chiến trước giờ của mơ dương học đường. Khi hai người chênh lệch nhau trên 10 vị trí. Phương thức khiêu chiến. Thời gian. Địa điểm do người có vị trí thấp hơn quyết định Cơ động lạnh lùng nói Địa điểm khiêu chiến Ngay tại đây Thời gian khiêu chiến Ngay bây giờ Phương thức chiến đấu Tấn công lẫn nhau Từng người một tiến hành công kích người kia Người bị công kích không được né tránh Chỉ có thể phòng ngự Hai bên cứ thay phiên nhau tiến hành. Đến khi nào có một bên ngã xuống thì mới chấm dứt. Cơ động chứng tỏ cho tất cả các đệ tử của mơ dương học đường biết cái gì gọi là đơn giản cuồng bạo. Phương thức khiêu chiến của hắn. Không thể nghi ngờ là phương thức đơn gơn. U A Đơn Nhất Cuộc chiến lại sắp sửa tiến hành luôn. Mọi người ở đây không khỏi thoát tim lo cho hắn Dù sao Vị trí hai người trong mơ dương học đường Cũng chênh lệch nhau hơn 47 cấp A Tuy rằng bọn họ cũng không biết Thực lực của cơ động có thể đạt đến trình độ nào Chỉ có thể khẳng định là So sánh với cơ nhật phong trước mắt Hắn tuyệt đối là chênh lệch không nhỏ Hơn nữa Phương thức mà hắn lựa chọn khiêu chiến không thể nghi ngờ là rất có lợi cho cơ vật phong. Mậu thổ hệ an hiểu nhất chính là phòng thủ. Phản chức. Trực tiếp khắc thủy Gián tiếp khắc hỏa. Có thể áp chế được cơ động không có đến nửa phần cơ hội. Cơ vật phong cũng lấy ra khối lệnh bài thân phận của mình cùng với khối lệnh bài của cơ động đưa đến trước mặt của mặt của Phất Thụy. Phất Thụy, ngươi là thủ tịch của mơ dương học đường. Nơi này không có lão sư. Xin mời ngươi làm người chứng kiến trận khiêu chiến này đi. Trong mơ dương học đường, những đệ tử cấp bậc thấp tiến hành khiêu chiến với đệ tử cấp bậc cao. Cho dù là các động sự cũng không thể ngăn cản được. Đây là quy củ đã áp dụng mấy trăm năm nay Lúc này cho dù Phất Thủy có lo lắng thế nào cũng không làm gì được Tiếp nhận lệnh bài mà cơ giật phong đưa đến Phất Thủy thấp giọng nói Nếu ngươi không muốn chết thì không được đã thương tiểu sư đệ của ta Nếu không mà nói Trên người lôi đế tản mát ra một lực ác bách cường đại Làm cho tâm trí điên cuồng lúc nãy của cơ Vật phong cũng hoàn toàn tỉnh táo lại Cơ động khiêu chiến với hắn mà nói Hắn thắng cũng không oai phong Nếu thật sự làm cho cơ động bị thương Chỉ sợ lôi đế trước mắt cũng sẽ không bỏ qua cho mình Cơ động ngươi lại đây Thanh âm như nhạc trời của liệt diễm lúc này lại vang lên Cơ động quay đầu lại nhìn nàng, thoáng do dự một chút, nhưng vẫn bước lại. Đi đến trước mặt liệt diễm trong mắt cơ động lón lên quang mang kiên quyết. Liệt diễm không cần khuyên can ta, ta biết mình đang làm gì mà. Không ai được phép vũ nhục ngươi cho dù là thần cũng không được. Liệt diễm mỉm cười. Ta nói là ta muốn ngăn cản ngươi khi nào nếu ta thật sự không muốn ngươi tiến hành trận chiến này ta cũng không dùng lời nói mà khuyên can ngươi ngươi nhớ những lời ta nói đây vừa nói nàng vừa khẽ khom người nói khẽ bên tai cơ động cái gì đó nghe những lời liệt diễm nói cơ động cảm thấy sưởng sốt một chút ngay sau đó chậm rãi gật gật đầu hàng quan trong mắt lại có thêm một chút gì đó Rất nhanh, liệt diễm đã nói xong, không đợi cơ động phản ứng lại, nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi biết không? Tiểu cơ động, ngươi là nam nhân đầu tiên vì ta mà chiến đấu. Ta đợi ngươi chiến thắng trở về, nói cho ta biết ly rượu hoàng mỹ ngươi vừa pha chế khi nãy có tên là gì. Ánh mắt lạnh như băng của cơ động lại một lần nữa trở nên nóng bỏng. Chỉ khác với trước đây chính là Lúc này sự nóng bỏng trong mắt hắn lại có thêm vài phần khí tức cuồng giả Quay người lại, ngẫm đầu bước về phía của cơ giật phong Lúc này trong lòng cơ vật phong còn có chút do dự Chỉ là hắn đã đáp ướm khiêu chiến rồi, không thể thu hồi được nữa Phất Thụy là kẻ hắn không dám đắc tội trên thánh tà chiến trường Phất Thủy có quan hệ mật thiết đến tính mạng của chính hắn, làm ra tư thế mời thỉnh về phía cơ động. Ngươi bắt đầu trước đi, ánh mắt cơ động sáng rực lên, hay tay hắn chậm rãi từ hai bên thân thể nâng lên. Mu A Co Vung 2807201302411 b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 cấm bắt thiên diễm dương truy toàn. Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Những chuyện ngươi làm tuyệt đối là không thể tha thứ. Thanh âm lạnh như băng của cơ động tự hồ như rít qua từ kẻ răng. Án mắt giống như độc xà của hắn Làm cho cơ giật phong không khỏi rét run trong lòng Phúc xích Hai tiếng kêu nhỏ đồng thời vang lên Đồng Lam song sắc hỏa diễm phân biệt từ hai bên bàn tay Mang hai cái nhật nguyệt song huy của cơ động bút cao lên Là một gã điều tưởng sư Cơ động hận nhất chính là có kẻ khác phá đám Khi mình đang điều chế rượu huống chi, bình rượu kia của hắn chóng đầy tình yêu, là ly rượu hắn dành riêng cho Liệt Diễm, thể hiện tình cảm chân thành trong lòng mình. Quan hệ giữa hắn và Liệt Diễm rốt cuộc cũng có thể tiến gần thêm một bước. Hắn vốn hy vọng có thể thông qua chén rượu này để nói cho Liệt Diễm biết tình cảm trong lòng của mình. Thế nhưng bình rượu chất chứa đầy tâm sự của hắn lại bị cơ giật phong nháy mắt đánh vỡ mất. Đây là sự sỉ nhục lớn. Sự sỉ nhục này chỉ có thể dùng máu tươi và sinh mạng mới có thể rửa sạch được. Hoặc là của đối thủ. Hoặc là của chính mình. Ngay trong nháy mắt khi cơ động khiêu chiến với cơ giật phong, hắn đã không quan tâm đến chuyện sinh tử của mình nữa rồi. Nếu không hủy diệt đi sự sỉ nhục này, hắn làm sao có tư cách mà yêu liệt diễm? Dựa vào cái gì để bảo hộ nàng trong tương lai? Biểu tình trên mặt cơ giật phong cũng trở nên bình tĩnh lại, hào quang màu vàng nâu nhàn nhạt bắt đầu ngưng tụ xung quanh thân thể. Đối mặt với song sắc hỏa diễm của cơ động, hắn cũng không có giật mình. Hiển nhiên hắn cũng đã biết trước năng lực của cơ động. Bất quá hắn cũng không có sử dụng bất cứ ma kỹ nào để tiến hành phòng ngự. Mặc dù cái hắc bạch song sắc mơ dương miệng trên đỉnh đầu cơ động có đến ba quang cũng làm hắn có chút kinh ngạc về tiến bộ thần túc của cơ động. Nhưng mà 31 cấp cùng với 59 cấp, sự chênh lệch lớn như thế Lại thêm thổ hệ gián tiếp khắc hỏa hệ là chuyện hiển nhiên Làm cho hắn căn bản không có đến nửa phần lo lắng Đặc biệt đệ nhị hào đối mặt với đặc biệt 49 hào Hắn làm sao có thể thất bại đây Những học viên khác trong học viện tự nhiên cũng không ai cho rằng cơ động sẽ chiến thắng Ánh mắt bọn họ nhìn cơ động tràn ngập vẻ bi thương Cho dù bọn họ có muốn trợ giúp hắn cũng không thể quy củ của học viện không thể vi phạm. Lôi đế Phất Thụy đã nắm chặt cả hai tay. Trong lòng hắn đã sớm quyết định. Nếu như cơ giật phong thật sự muốn đã thương cơ động. Cho dù sẽ bị học viện trách phạt. Hắn cũng phải ra tay ngăn cả trận chiến này. Trận khiêu chiến này căn bản là không công bằng. Tiểu sư đệ ơi, tiểu sư đệ, vì sao ngươi lại còn kích động hơn cả ta nữa? Tuy rằng ta rất thích sự kích động này của ngươi. Bính hỏa màu đỏ Đinh hỏa màu lam ở hai lòng bàn tay cơ động kịch liệt thiêu đốt Ba dấu ấn hỏa diễm trên sông sắc mơ dương miệng phát ra quang mang mãnh liệt Quy tắc tỉ thí là do cơ động đưa ra Địa vị hai người trong mơ dương học đường chênh lệch nhiều đến như thế Tự nhiên là cơ giật phong không có khả năng đòi ra tay trước Lúc này hắn mới hào phóng ưu tiên đem quyền công kích trao cho cơ động Cơ động đứng ở vị trí cách cơ giật phong chỉ có 5 thước, Khi chập hỏa diễm song sắc kia bút cao lên Hai mắt hắn nhất thời lón sáng Thậm chí còn sáng hơn cả bầu trời đầy sao bên trên nữa Thanh âm mạnh mẽ mà bình thản từ trên miệng cơ động thốt ra Hỗn độn sáng tạo thế giới Liệt diễm thắp sáng thiên địa Tỉnh lại đi, ngủ say trong cơ thể ta Chu tước ma lực Giờ khắc này đây, nằm trong hai lòng bàn tay của hắn Phân biệt nắm lấy hai khối hỏa hệ tứ giai tinh hạt Tay trái là đinh hỏa hệ tinh hạt. Tay phải là bính hỏa hệ tinh hạt. Có thuộc tính tương đồng với hai khối tinh miệng nằm trên hai cái bao tay của nhật nguyệt sông huy. Chỉ có như vậy, hắn mới có thế nhanh nhất hấp thu toàn bộ ma lực nằm trong tinh hạt. Câu khẩu quyết này chính là câu trọng yếu nhất mà khi nãy liệt diễm đã nói với cơ động. Nghe được câu này, ánh mắt cơ giật phong có chút mờ mịt, mà tâm tình của phất thủy phía sau lưng cơ động cũng thoáng thả lỏng một chút, tựa hồ như nghĩ tới chuyện gì. ngay khi một chữ cuối cùng trong khẩu quyết chấm dứt, hai ngọn sông sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay của cơ động cũng nhất thời phát sinh biến hóa, nguyên bản vốn là một lam một đỏ. Lúc này toàn bộ chuyển thành bính hỏa màu đỏ cực nóng. Một lớp bạch quang trong nháy mắt từ trên cơ thể hắn dâng trào ra, tiếng phượng hót lạnh lót vang vọng thiên địa. Quang mang màu trắng như băng tuyết chợt ngưng tụ lại sau lưng cơ động, hóa thành một cặp cánh chim lớn. Một hư ảnh phượng hoàng màu trắng thật lớn xuất hiện, dang rộng hai cánh như muốn bay lên. Duy nhất khác màu với thân thể Phượng Hoàng là cặp mắt màu vàng kim. Lúc này đang nhìn chầm chầm vào cơ động. Hai cánh khẽ vẫy nhẹ. Nhất thời bay thẳng về phía trước. Chạm nhẹ vào cơ thể cơ động. Khoang mang màu tím phát ra mạnh mẽ thế nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức ma lực ba động nào. Ngay khi con Phượng Hoàng trắng va chạm với cơ động. Tại khoảnh khắc cả hai dung hợp lại, khí chất cả người cơ động đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói lúc trước so sánh giữa cơ động và cơ nhật phong, giống như là một đám lửa nhỏ đối mặt với núi non trùng điệp vậy. Nhưng tại thời khắc này, hắn giống như là một tòa núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào đối diện với một ngọn núi nhỏ. Sắc mặt cơ giật phong lần đầu tiên biến đổi Thứ mà hắn không biết mới chính là thứ đáng sợ nhất Mặc dù ma lực của cơ động chỉ có ba quan Thế nhưng khi hư ảnh phượng hoàng màu trắng kia Cùng với thân thể hắn dung hợp lại làm một Cơ giật phong rõ ràng cảm nhận được áp lực truyền đến Sau khi được hư ảnh phượng hoàng dung nhập vào thân thể cả người cơ động tự hồ như bành trướng thêm vài phần những đường góc cạnh trên cơ thể hắn càng thêm rõ ràng hơn dưới sự bao phủ của luồng khí trắng mịn một lớp ngân giáp màu trắng chật hiện lên từ trên làn da của hắn nháy mắt bao phủ toàn thân mỗi một mảnh bộ ngân giáp giống như là một mảnh lông chu tước thuần túy màu trắng Không có một tia tạp chức, mang theo khí chất chỉ thuộc về hỗn độn. Nháy mắt bao trùm mỗi một chỗ của thân thể cơ động. Ngay cả khuôn mặt hắn cũng hoàn toàn bao trùm lại. Chỉ là lúc này đây y phục của hắn cũng không may mắn như vậy, nháy mắt bị xé rách thành từng mảnh. Bạch quan nhàn nhạt từ trên chút tước nội giáp phóng thiết ra áp lực phát ra trên người cơ động nháy mắt nội ẩn lại. Từ cái mơ dương miệng trên đỉnh đầu hắn, hay là quan mang phát ra trên người hắn, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn lúc này nhìn qua giống như là một khối ngọc hoàng mỹ không tì vết không có nửa phần cơ thể lộ ra ngoài. Thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành của hắn cũng đồng dạng bày ra những đường cong rõ ràng. Chán đầy mi lực cùng với khí tức xinh đẹp. Thế nhưng, hết thảy còn chưa có chấm dứt. tiếng phải vóc bị xé rách vang lên, hai cặp cánh chim màu trắng thật lớn chật gian rộng ra sau lưng hắn. Ngay khi cặp cánh chim lớn kia gian rộng ra hết cỡ, bạch quan hoàn toàn nở rộ chu tước biến của cơ động rốt cuộc cũng hoàn thành cảm giác mới mẻ mà kích thích từ trong lòng hắn chợt dâng lên cơ động chỉ cảm thấy luồng mơ dương lúc xoáy của mình tự hồ như sôi trào ma lực trong cơ thể lúc ấy tự hồ như dùng tốc độ gấp ba lần bình thường mà sôi trào lên hắn thật sự không cảm giác được chút thống khổ nào Chỉ cảm thấy như mình đã đạt đến sự cường đại trước giờ chưa từng có. Tay phải chậm rãi nâng lên tay trái đưa ra phía sau người. Một đoàn hỏa diễm màu vàng kim chật trong nháy mắt bút lên. Lúc này hắn cũng không thể phóng thiết ra bính hỏa đơn giản nữa. Chỉ có bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng kim mới có thể xứng đôi với chu tước biến mặt thôi. Cùng lúc đó. Một hư ảnh màu vàng kim thật lớn chật chậm rãi xuất hiện sau lưng cơ động. Đó là một hư ảnh hình người. Cao đến ba thước. Đầu đội vương miệng. Nhìn không rõ diện mạo. Có uy nghiêm như đế vương. Đúng là họa diễm quân vương. Ngay trong nháy mắt hư ảnh kia xuất hiện trong lòng cơ động chật như hiểu được thứ gì đó mà lùn kim quan kia cũng nháy mắt từ sau lưng quét tới chu tước nội giáp trên người hắn cũng vậy cặp cánh chu tước thật lớn sau lưng hắn cũng vậy giờ khắc này đây đã hoàn toàn bị kim quang bao trùm ngọn hỏa diễm màu vàng kim cực nóng bút lên lan tràn ra khắp mọi ngõ ngách của cơ thể Ý chí lực uy nghiêm, thần thánh trong nháy mắt lan tràn khắp mọi nơi trong lễ đường sân thượng thổ hệ giáo học lâu. Cơ vật phong thoáng có chút luống cuốn, ngọn lửa màu vàng kim như thế hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Lúc này ma lực mẫu thổ hệ của hắn thế nhưng không có nửa phần cảm giác ưu thế. Không tự chủ, lui lại phía sáu ba bước vội vàng điên cuồng ngưng tụ toàn bộ ma lực cấp bậc đỉnh cao ngũ quan của mình hóa thành một cái kim cương cự thuẫn bề ngang ba thước bề dài ba thước dày năm tấc che ở trước mặt thổ hệ vốn am hiểu nhất là phòng ngự kim cương cự thuận cũng là ma kỷ phòng ngự cực mạnh nhất của cơ vật phong Khi cái cự thuẫn này xuất hiện trước người hắn, trái tim đang đập điên cuồng của hắn mới bình tĩnh lại vài phần. Hắn khẳng định rằng, bằng với ma lực ba quen của cơ động, cho dù là thi triển tất sát kỹ cường đại cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ lớp phòng ngực cực hạn này. Cho dù là lôi đế phất thuội, Muốn một kích phá tan cái kim cương cự thuẫn này cũng không thể làm nổi Chỉ là cảm giác an toàn của hắn cũng không kéo dài được lâu Hắn đột nhiên nghe được trong không trung vang lên một thanh âm trầm thấp mà có chút khàn khàn. Cấm bách thiên diễm dương truy Màu vàng kim trong mắt các đệ tử mơ dương học đường lúc này chỉ còn lại màu vàng kim mà thôi Hư ảnh phượng hoàng màu vàng kim, hư ảnh hình người màu vàng kim cùng lúc sáng rực lên, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Kim quang trong nháy mắt vượt qua khoảng cách năm thước che phủ cả người cơ Nhật phong. Màu vàng kim thuần túy, Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cực nóng. Giống như trải qua trăm vạn năm tẩy lễ lúc này toàn bộ phóng thiết ra. Tay trái đập sau lưng. Nắm tay phải phóng thẳng về phía trước Trong khoảnh khắc ấy Cả người cơ động tự hồ như biến thành một đoàn hỏa diễm màu vàng kim lá mắt Hỏa diễm vàng kim kia hóa thành một cây truy lớn dài hơn ba thước Mang theo vô hạn hỏa diễm màu vàng kim Giống như một lưỡi kiếm có thể cắt đôi toàn bộ thế giới Trong nháy mắt phóng tới Trong không trung tự hồ như có vô số quan điểm hội tụ vào trên thân cây đại truy màu vàng kim kia Nở rộ ra giống như mặt trời sáng rọi giữa trưa Kim cương cửu thuẫn của cơ nhật phong giống như là ảo ảnh vậy Dưới sự phá hủy của màu vàng kim rực sáng không gì không thể thiêu hủy kia Trong nháy mắt biến mất Ngay sau đó Cả người cơ động đã khôi phục lại bình thường. ngoại trừ vẫn còn giữ lại tư thế công kích khi nãy, Bộ chú tước nội giáp trên người hắn. Cặp cánh chim cũng đã biến mất. Chỉ còn lại một bộ giáo phục rách rưới. Tất cả màu vàng kim rực rỡ trên người hắn. Lúc này cũng giống như là thay đổi chủ nhân. Đang điên cuồng thôn phệ thân thể cơ nhật phong. Xích. Cơ vật phong lúc này đã hóa thành một khỏa hỏa cầu màu vàng kim, tựa như một viên lưu tinh màu vàng kim. Từ trên sân thượng của thổ hệ giáo học lâu, bay vút lên trời, bắt đầu rơi xuống. Những người đứng gần hắn nhất có thể rõ ràng nhìn thấy. Trên bụng của cơ vật phong lúc này có một cái lỗ thật lớn. Đường kén đến hơn nửa thước Y như trái tim của mình trong nháy mắt bị chấm cho vỡ nát Tánh mạnh của cơ vật phong cũng giống như là lưu tinh, Một khắc tiêu thức Ma lực hắn cao đến 59 cấp Bằng vào ma kỹ phòng ngự cực kỳ cường đại của bản thân Thế nhưng cũng trong nháy mắt bị lồn kim sắc hỏa diễm kia thiêu đốt đến chết Cơ động từng ngụm từng ngụm thở hào hển, từ trong hai lòng bàn tay, bộ phấn rơi ruộng Hai khỏa tứ dai tinh hạt kia sớm đã bị hút khô ma lực, nháy mắt nổ tung. Cả người hắn cũng có cảm giác như là bị hút hết sức lực, toàn bộ ma lực giống như là bị tháo nước đi hết vậy. Thân thể hắn khẽ chớp lên một chút, yên lặng đứng đó mà thở hổn hển. Không ít đệ tử của mơ dương học đường, bao gồm cả lôi đế trong đó cùng phi thân lên, đuổi theo thân thể cơ vật phong đang rơi xuống dưới đất kia. Cả lễ đường lúc này đã lân vào một mảnh hỗn loạn. Bản thân cơ động cũng thật không ngờ một kích kia lại có uy lực lớn đến như thế. Ngay cả mẫu thổ hệ ma sư 59 cấp cũng không thể ngăn cản liệt diễm nói cho hắn biết chú ngữ để thức tỉnh chu tước biến chu tước biến lại giúp cho hắn thức tỉnh lại ký ức của hỏa diễm quân vương rốt cuộc cũng học được cái tất sát kỹ đầu tiên của hai đại quân vương bằng vào năng lượng do chu tước biến cung cấp luồng mơ dương lúc xoáy cùng với một ít hỗn động chi hỏa căn nguyên lực Cùng với hai cái nhật nguyệt song huy tăng phúc cùng với ma lực ẩn chứa trong hai quả tinh hạt Hắn rốt cuộc cũng thi triển được cái tất sát kỹ của hỏa Diễm quân vương Mà chỉ có những ma sư cấp bậc nam quan mới có thể hoàn toàn nắm vững Diễm dương truy Bất luận chung quanh hỗn loạn đến như thế nào Thân ảnh đỏ rực của liệt Diễm cũng giống như là không có nửa phần nhìn đến vậy Từng bước từng bước đi đến trước mặt cơ động, nắm chặt tay hắn. Tiểu cơ động, ngươi biết không, ngươi là nam nhân đầu tiên vì ta mà chiến đấu. Cảm ơn ngươi, đã để cho ta có được cảm giác được bảo vệ như vậy. Cơ động nhìn xuống cánh tay phải đang tỏa ra mùi khét nhàn nhạt của mình cười khổ nói. Đáng tiếc ta còn chưa có được thực lực có thể bảo vệ được ngươi. Liệt Diễm lại tiến lên thêm một bước, không ngờ lại khẽ hôn nhẹ lên trên khuôn mặt của hắn. "Ta tin tưởng có ngày ngươi nhất định sẽ có được năng lực như vậy. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ly rượu khi nãy có tên là gì vậy?" Ánh mắt cơ động có chút ngây ngốc trong mắt biểu lộ sự sáng rọi nóng bỏng. "Nó tên là Vĩnh Hằng Luyến Á." Là ta vì ngươi mà làm, cũng là đại điện cho trái tim của ta vì ngươi mà đập mạnh. Vĩnh hằng luyến ác, vĩnh hằng luyến ác. Đáng tiếc ta cũng không uống được nó. Tiểu cơ động ta có chuyện nhất thiết phải nói cho ngươi biết. Lúc trước ngươi cũng đã thấy ta ở trong địa tâm hồ tu luyện, lần này trở về ta sẽ bắt đầu bế quan. Ta cũng sẽ tạm thời phong bế địa tâm hồ. Về phần thời gian bao lâu ta cũng không nói trước được. Có thể là một tháng cũng có thể là một năm. Ở trong thời gian này, ngươi phải tự mình lo liệu vậy. Chờ đến khi ta chấm dứt tu luyện tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Cơ động lắp bắp kinh hãi bất chấp việc cảm nhận hương vị ôm nhu trên mặt mình. Ngươi phải bế quan. Liệt diễm, ngươi không có chuyện gì chứ. Liệt diễm cười khẽ, lắc đầu Ta làm sao lại có chuyện được chứ? Ngươi đừng quên ta là liệt diễm nữ hoàng A Tiểu cơ động ta nhất định phải trở về thôi Ta luôn luôn sẽ nhớ rõ việc ngươi vì ta mà pha chế rượu và bộ dáng ngươi chiến đấu vì ta Tuy rằng hiện tại chúng ta tạm thời không thể gặp nhau Chỉ là ta vẫn như trước luôn luôn theo dõi tất cả mọi chuyện phát sinh với ngươi trên thế giới này. Hẹn gặp lại. Một bước bước đi. Liệt diễm giống như là bước chân trên một lớp hồng sa êm ái vậy. Bước tiếp theo. Nàng ta đã đi ra khỏi hội trường. Lặng yên biến mất. Chẳng qua, lúc này cũng không còn ai để ý đến nàng nữa. Tại vũ hội đã sớm thành một mảnh đại loạn. Hào quang màu tím chợt lón lên. Phất thủy từ dưới lầu nhảy lên. Vọt mấy cái đã chạc đến bên cạnh cơ động. Nhét vội hai khối lệnh bài kia vào trong tay cơ động. Trầm giọng quát lên. Tiểu sư đệ, mau theo ta chạy. Lập tức không nói thêm lời nào lôi kéo theo cơ động phóng lên từ một phía khác của sân thượng nhảy xuống. Tầm năm đối với lôi đế mà nói không đáng kể chút nào. Đang ở giữa không trung, một đạo lôi điện màu lam tím từ trong tay hắn phóng ra, xé rách không gian nên đón đầu cự long từ trong đó bay ra. Một đạo lôi điện hình rồng mạnh mẽ giúp bọn hắn ổn định lại trong không trung. Một tay Phước Thụy vẫn nắm chặt cơ động Tay kia đẩy mạnh trong không trung Chợt thay đổi phương hướng Đã dừng lại trên lưng Tử Lô Diệu Thiên Long đang vọt tới Tử Lô Diệu Thiên Long cùng với Phước Thụy tâm ý tương thông Mở rộng hai cánh hướng ra khỏi Thiên Can Học Viện bay vút đi Cũng ngay lúc hắn mang theo cơ động vừa ra khỏi phạm vi của Thiên Can Học Viện Từ trong thổ hệ giáo học lâu bay ra mấy đạo thân ảnh Mù A Co Vung 280720130242 b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 92 thoát ly học viện toàn Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T Sư Huyên Ngươi làm gì vậy? Cơ động nghi hoặc hỏi. Sau khi thi triển xong diễm dương truy. Thân thể cả người hắn đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Lại bị tử lôi Diệu thiên long tung hướng như vậy. Nhất thời toàn thân đau đớn như muốn nứt ra. Không thể không lấy ra một khối tam giai tinh hạt để khôi phục lại ma lực. Lôi đế phất thụy mặt lạnh như băng. Tiểu sư đệ, lần này ngươi gây họa rồi. Ngươi không nên giết tên khốn kia. Ta đã kiểm tra cẩn thận rồi, cơ giật phong đã chết không thể chết lần nữa. Ta vẫn đề phòng ngươi bị hắn hạ sát thủ, thật không ngờ nổi, người bị giết ngược lại là hắn. Cơ động cười khổ nói. Ta cũng không định giết hắn, chỉ là lực lượng của một kích kia ta căn bản không có khả năng khống chế được. Sư huyền Chỉ là khiêu chiến Nhưng lại không biết dừng tay đúng lúc. Ta chấp nhận sự trừng phạt của học viện. Ngươi không cần phải vì ta mà khó xử. Trừng phạt Ngươi mà đi là bị mất mạng ngay. Phất Thủy tức giận nói Ngươi có biết người mà ngươi vừa giết chết kia là ai không? Đó là cháu đích Tôn của Đương Kim Hoàng đế của Trung Thổ Đế Quốc Là người thừa kế ngai vàng của đế quốc trong tương lai Đương Kim Hoàng đế của Trung Thổ Đế Quốc chỉ có duy nhất một nhi tử Nhưng năm trước đã bị bạo bệnh qua đời Chỉ để lại cho hắn một đứa cháu nội ruột thịt Đức Tôn Có thể nói hắn là con một truyền đời nhất mạc. Cơ dạ thương mặc dù cũng là người trong hoàng thất của đế quốc thế nhưng lại là người của chi phụ. Nếu ngươi chết là cơ dạ thương dựa vào địa vị của thiên can học viện trên đại lục có lẽ ngươi cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là hiện tại người bị chết lại là người thừa kế ngai vàng đế quốc. Vấn đề này thật sự là rắc rối to. Mà ngay cả viện trưởng của thiên can học viện chúng ta, cơ minh tuyên viện trưởng đại nhân, cũng đã từng là đế vương của đế quốc, cũng là ông cố của cơ dật phong, ông nội của đương kim hoàng đế của đế quốc. Dưới tình huống như thế, bọn họ làm sao có thể buông tha cho ngươi được? Cơ động như thế nào cũng không ngờ tới chính mình chỉ vì nhất thời căm phẫn lại gây ra hậu quả tai hại đến như thế. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn như trước chán đầy sự thỏa mãn không có nửa phần hối hận. Vì liệt diễm. Đừng nói là giết một đứa cháu của hoàng đế. Cho dù là giết chết toàn bộ đế vương của đương kim ngũ đại đế quốc hắn cũng sẽ không nhăn mặt nhíu mày. Sư huyên khiến cho ngươi phiền toái rồi Tử lô diệu thiên long vẫn tiếp tục bay nhanh Phất thủy có chút kinh ngạc nhìn về phía cơ động Tiểu sư đệ Lúc này ngươi còn có thể bình tĩnh như thế Ta thật sự là phải nhìn ngươi bằng ánh mắt khác a. Xem ra chính bản thân ngươi còn có không ít bí mật Bất quá Hiện tại cũng không phải nói đến mấy chuyện này hiện tại quá nhiều người chứng kiến chuyện này. Sau khi ra khỏi thành, ta phải thả ngươi ra. Ngươi nên đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần không nên trở về. Tìm cơ hội trốn về Nam Hỏa Đế Quốc của chúng ta đi. Cơ động nói. Sư Huyên, vậy ngươi có thể sẽ gặp phiền toái rồi sao? Phất Thụy ha ha cười. Yên tâm đi Ta chính là bá tước của năm đế quốc Cũng không phải ta là người giết cơ nhật phong Bọn họ có thể làm gì được ta cơ chứ Ai có thể chứng minh là ta đã đem ngư giấu đi Kỳ thật Ta vẫn nhìn hắn không thuận mắt Chỉ là e ngại thân phận của hắn Mới không có thẳng tay trừng trị Không ngờ ngươi lại thay ta mà ra tay Tiểu sư đệ Nếu không phải hiện tại sư mẫu không có mặt trong học viện Ta cũng không cần phải vội vàng đem ngươi chạy trốn Có sư mẫu ở đây Ít nhất ngươi sẽ được bọn họ phân xử công bằng Chỉ là hiện tại không thể được Cho dù là sư phụ có ra mặt cũng không có khả năng chấn áp bọn họ những người đi lùng bắt ngươi nhiều lắm ngươi tạm thời đến chỗ chu tước trong địa linh sơn tránh tạm đi ở nơi của nó tuyệt đối sẽ an toàn tốt rồi đã ra khỏi thành tốc độ phi hành của tử lô diệu thiên long nhanh đến mức nào hai sư huynh đệ chỉ mới trò chuyện với nhau vài câu đã bay ra khỏi trung nguyên thành Cơ động đã mơ hồ nhìn thấy trong không trung phía sau đã có thêm vài đạo quan mang rất nhanh bay đến phía mình. Dưới sự chỉ huy của Phất Thụy, tử lô Diệu thiên long từ từ thu liễm hai cánh, bay xà thấp xuống mặt đất. Phất Thụy khẽ quát một tiếng. Tiểu sư đệ ráng bảo trọng huynh đệ chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Hy vọng đến lúc đó ngươi đã trở thành một cường giả chân chính Mau xuống đi Ngay khi tử lô dịu thiên long bay sạc hấp sát mặt đất Phất Thụy đưa tay đẩy mạnh thân thể cơ động một cái Một cổ lực lượng mạnh mẽ quăng hắn ra ngoài Lực lượng mang theo vài phần hấp lực Sau khi hai chân cơ động rơi xuống đất Còn quay nhanh vài vòng nữa đã hóa giải hết lực rơi xuống. Tử Lô Diệu Thiên Long thì giống như là chưa từng dừng lại bao giờ, trên không trung vẽ một đường cong thật lớn, bay vút lên trời. Cơ động có thể nhìn thấy rõ ràng. Phất Thụy còn vẫy tay với hắn mấy cái trước khi bay mất, bởi vì Tử Lô Diệu Thiên Long căn bản là không có dừng lại. Hào quang lôi điện trên người nó lại quá rõ ràng Nên ngay khi nó thay đổi phương hướng Những đạo hào quang đuổi theo phía sau cũng đồng thời chuyển hướng Quyết đuổi theo không rời Cơ động thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được trong không khí phát ra nguyên tố các hệ ba động mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng được Cơ động nhớ rất rõ ràng Phất Thụy từng nói qua với hắn Trong thiên can học viện Không phải chỉ mình hắn là long ma sư Không hề nghi ngờ Những kẻ đang đuổi theo hắn Chắc hẳn là những long ma sư khác Không kẻ nào không phải là cường giả Trong giới ma sư à, Không, à. Cảm giác suy yếu từng trận Khiến cho cơ động cảm thấy Mí mắt mình nặng trĩu, toàn thân rã rời Cho dù thân thể hắn đã từng trải qua long huyết tẩm thể, lúc này cũng bỗng chạy lệnh. Vô lực. Ngay cả hắn cũng không ngờ. Cái tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương dưới sự ảnh hưởng của chu tước biến mà lãnh ngộ ra lại có uy lực kinh khủng đến như thế. Cho dù là đối thủ cũng không quá đề phòng mình. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử bài danh thứ hai trong mơ dương học đường. Ma lực cao đến 59 cấp, lại dưới tình huống đã phát ra tất sát kỹ phòng ngự cực mạnh cũng bị một kích tất sát. Mặc dù trong một số phương diện khác của trận đấu, cơ động cũng chiếm không ít tiện nghi. Thế nhưng lực công kích của cái tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương này cũng quá sức cường hãng, giết chết đối thủ. Trong lòng cơ động không có nửa phần ái nấy. Cơ nhật phong phá hoại ly rượu mà hắn điều chế cho liệt diễm. Trong lòng hắn đó chính là tội không thể tha. Trong đầu nhớ lại hình ảnh xinh đẹp của liệt diễm khi xuất hiện tại vũ hội. Khó miệng cơ động không khỏi xuất hiện một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng mà tại sao nàng ấy lại phải bế quan tu luyện kia chứ? Thực lực của nàng ấy không phải ngay cả chu tước cũng phải khiếp đảm hay sao? So sánh với tình huống hiện tại trước mắt của mình, cơ động ngược lại càng lo lắng cho liệt diễm nhiều hơn. Liệt diễm càng không nói trong lòng hắn càng lo lắng mãnh liệt hơn. Sương đêm tràn ngập. Vài phần hàng ý thổi quét tới. Cơ động biết mình không thể ở trong này quá lâu. Nhưng mà tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương lại có thể dễ dàng sử dụng như vậy hay sao? Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ít nhất phải đợi đến khi tu vi vua cơ động đạt đến năm quan, mới có thể sử dụng được tất sát kỹ của hai đại quân vương. Mà hắn nhờ vào chu tước biến, dẫn động chu tước nội giáp cùng với thân thể hòa hợp lại làm một. Lại thêm ma lực của hai quả tứ giai tinh hạt cùng với sự kiếp thiết của sát khí nháy mắt đạt đến cực điểm Rốt cuộc cũng lãnh ngộ được tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương Cấm bách thiên diễm dương truy Đừng nói là ngay chính bản thân cơ động Cho dù là người dạy hắn cách dẫn động chu tước biến Liệt diễm cũng đều không hề nghĩ tới chuyện này Liệt diễm vốn chỉ là hy vọng cơ động có thể nhờ vào chu tước nội giáp để bột phát ra công kích mạnh liệt hơn. Hơn nữa còn có thể sử dụng cực hạn sông hỏa của hai đại quân vương cùng với ma kỷ tổ hợp song thuộc tính của cơ động khiến cho đối thủ bị thương nặng mà thôi. Ai lại ngờ được cơ động lại trong thời khắc đó mà lĩnh ngộ. Không ngờ lại cảm thụ được một cái tất sát kỹ cường đại. Chỉ một chút thay đổi đã làm cho cục diện thay đổi hoàn toàn. Cũng không phải là những loại tất sát kỹ thông thường mà các ma sư cấp bậc ba quan có khả năng thi triển ra được. Lúc trước trong địa linh sơn, khi cơ động gặp phải gã hỏa hệ ma sư phát ra tất sát kỹ công kiếp, Chính là nhờ vào khí tức của tất sát kỹ do đối phương phát ra. Dẫn động ý chí của hai đại quân vương. Do đó mới làm xuất hiện hư ảnh của ám viêm ma vương. Nháy mắt phá tan tất sát kỹ của đối phương. Cái này là còn do thực lực của cơ động còn chưa đủ. Nếu như tu vi của hắn có thể lớn hơn một chút nữa thậm chí còn có thể đạt đến tình trạng miễn dịch toàn bộ hỏa thuộc tính. Bởi vậy, hiện tại sau khi sử dụng ra tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương, ma lực của cơ động đã hoàn toàn cạn kiệt. Nếu không phải do hắn có được chu tước nội giáp bảo hộ cùng với thân thể đã trải qua long huyết tẩm thể, chỉ sợ lúc ấy ở trong vũ hội đã vì ma lực cạn kiệt mà hôn mê mất, Hiện tại hắn có muốn chạy đi cũng không được nữa, tình huống thân thể căn bản không cho phép hắn rời đi. Mà ngay cả Phất Thụy cũng không biết cơ động đã cạn kiệt sức lực đến mức độ như thế. Khẽ cắn răng một cái cơ động xoay người bò dậy, chung quanh đã hoàn toàn tối đen. Nơi Phất Thủy quăng hắn xuống là một mảnh rừng cây um tùm. Bộ quần áo vốn rách nát đến không chịu nổi đã bị bụi cây cào đến mức gần như không còn gì cả Nhưng một chút cũng không có xúc phạm đến da thịt của hắn Bính hỏa thần thú chu tước dựa vào phượng vũ của mình chăm cứu Đem theo mấy thứ thiên tài địa bảo mà đâm sâu vào trong da thịt của cơ động Cái gọi là chu tước nội giáp Kỳ thật chính là một bộ phận của làn da hắn hoặc nói chính xác hơn là năng lượng ẩn chứa dưới lớp da. Công hiệu lớn nhất của nó chính là sẽ cùng với thực lực của cơ động càng ngày càng tăng cũng sẽ thể hiện càng ngày càng rõ ràng ra hơn. Nếu không phải bộ chú tước nội giáp này cực kỳ thần diệu, liệt diễm lại thế nào mà bánh ít đi? Bánh quy lại! Để cho cơ động đem cho lại chu tước một hạt bản mạng hồng liên cơ chứ Rốt một khối hỏa hệ tam giai tinh hạt trong tay cơ động lại biến thành bột phấn Sau khi hấp thu xong ma lực của khỏa tinh hạt này Một gã ma sư bình thường hẳn đã choáng đầy ma lực Thế nhưng cơ động lại chỉ thoáng khôi phục tinh thần lại một chút mà thôi Cực hạn sông hỏa của hắn khác với lại lửa thông thường Những hỏa nguyên tố thông thường Sau khi trải qua tinh lọc và áp súc lại Biến thành cực hạn sông hỏa cũng chỉ còn lại một phần rất nhỏ mà thôi Đừng nói là tam giai tinh hạt Cho dù là hai khối tứ giai tinh hạt cũng chỉ có thể miễn cưỡng bổ sung lại một phần ma lực của hắn mà thôi Cơ động biết rõ nơi này cũng không thể ở lâu. Kẻ bị giết chính là người thừa kế ngai vàng của trung thổ đế quốc. Một khi bị bắt lại, chỉ sợ đền mạng cũng đã là nhẹ nhất rồi. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, hơn nữa cần phải cấp tốc khôi phục lại ma lực và thể lực nữa. Cơ động nhanh chóng bước nhanh vào khu vực rừng rậm. Dùng hết khả năng đi càng sâu càng tốt. Mãi khi đến một khu vực vô cùng rậm rạc. Mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Không gian lúc này tối đen hơn lúc nãy rất nhiều. Cơ động khoan chân ngồi xuống cạnh một lùm cây rậm rạc. Hai tay phân biệt nắm hai khỏa hỏa hệ tứ dai tinh hạt. May mắn lần trước khi sơ khảo trong địa linh sơn thu hoạch được không ít tinh hạt. Hiện tại mới có chỗ dùng đến. Lúc này không phải là lúc quan tâm đến chuyện xa xỉ. Hắn nhất thiết phải mau chóng khôi phục lại. Ý chí đắm chìm trong ma lực. Cơ động tiến hành kêu gọi các hỏa nguyên tố trong không trung. Đồng thời cũng nhanh chóng hấp thu ma lực trong hai quả tứ dai tinh hạt. Tận hết khả năng để gia tăng tốc độ khôi phục ma lực của mình. À, không à. Trung Nguyên Thành, Hoàng Cung Soảng tách trà trong tay rơi xuống Vỡ thành nhiều mảnh Một lão giả mặc trường bào màu vàng kim Thân thể cao ráo Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi Bộ trường bào màu vàng kim Trên người lão giả này cực kỳ tinh xảo Trước ngực là biểu tượng của kỹ thổ hệ Một con cá voi ba mắt Thiên ức Sau lưng thì theo biểu tượng của mẫu thổ hệ Một con chim màu bạc thiên không Đầu đội một cái vương miệng thất bảo màu tím sẫm Đúng là đương kim hoàng đế của trung thổ đế quốc cơ vân lột Không có khả năng Chuyện này quyết không có khả năng Trong mơ dương học đường ngoại trừ lôi đế phất thụy ra Còn có ai có thể thắng được tôn nhi vật phong cơ chứ Cho dù là phức thụy ra tay cũng không có khả năng một kích tất sát hắn. Mậu thổ hệ mạnh nhất chính là phòng ngự cực mạnh. Ta không tin tuyệt đối không tin. Bình thường cơ vân lộc gây cho người khác cảm giác là thâm trầm mà ôn hòa. Thế nhưng tại thời khắc này, tâm trí của vị đệ nhất đế vương của quan minh ngũ hành đại lục đã hoàn toàn rối loạn. Nguyên nhân là do đứa cháu nội trực hệ truyền thừa huyết mạch của hắn đã bị người khác giết chết Hơn nữa Ngay cả một chút thi thể cũng không có lưu lại Đã biến thành một đống tro tàn Hắn như thế nào có thể bình tĩnh được cơ chứ Xin bệ hạ hãy nén bi thương Người chết rồi không có khả năng sống lại Điều quan trọng nhất hiện tại là sớm điều tra ra chân tướng còn có tìm ra hung thủ vì Hoàng Tôn Điện Hạ mà báo thù. Bất quá! Chuyện này có liên quan đến mơ dương học đường của Thiên can học viện. Bệ hạ xử lý chuyện này nhất định cần phải cẩn thận. Trong tẩm cung hiện tại còn có một gã trung niên nhân khoảng hơn 50 tuổi mặc một bộ trường bào cũng màu vàng kim màu vàng kim chính là tượng trưng cho sự tôn quý nhất trong trung thổ đế quốc. Chỉ có những thành viên trong hoàng tộc mới có đặc quyền mặt Sắc mặt Cơ Vân Lộc vẫn có chút tái nhợt, một tia quan mang dữ tợn hiện lên từ trong đáy mắt. "Lê Mệnh, ngươi tra xét chuyện này cho ta. Bất luận là ngươi sử dụng thủ đoạn gì cũng nhất định phải đem hung thủ về đây." Hiện tại ta sẽ thân chinh đi đến thiên can học viện, mời tổ phụ lão nhân ra ra làm chủ cho giật phong. Vâng, bệ hạ. Trung niên nhân bị gọi là Lê Mịnh trả lời một tiếng. Sau đó thân ảnh của hắn đã lặng yên biến mất. Tốc độ cực nhanh. Tự như là một luồng lưu quang màu vàng vừa lón lên vậy. Ơ không ơ. Náo loạn không chỉ là trong hoàng cung của trung thổ đế quốc Toàn bộ thiên can học viện lúc này cũng đã lâm vào một mảng đại loạn Không biết là đã bao nhiêu năm nay không xảy ra tình trạng như vậy Nếu chỉ là một gã đệ tử bình thường trong lúc khiêu chiến bất hạnh mà chết Đối với thiên can học viện mà nói không phải là chuyện đáng kể chút nào Nhưng kẻ chết lần này lại là nhân vật số 2 trong mơ dương học đường. Lại là cháu đức tôn duy nhất của đương kim hoàng đế trung thổ đế quốc. Người thừa kế vương vị tiếp theo. Lại là cháu cố trực hệ duy nhất của viện trưởng thiên can học viện. Cơ Minh Tuyên Đại Nhân. Lúc này Cơ Minh Tuyên đang đứng trước một đống tro tàn. Trong tay nắm chặt một quả mậu thổ hệ ngũ dai tinh miệng màu vàng. Thần sắc trên mặt âm trầm bất định. Chung quanh không người nào dám đến gần hắn. Bởi vì ai cũng có thể cảm giác được. Lúc này vị viện trưởng đại nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Không lâu sau. Xa xa ở chân trời. Năm đạo quan ảnh màu sắc bất đồng đang rất nhanh bay tới Bay cách một quảng xa phía trước chính là lôi đế phất thụy cùng với tử lô diệu thiên long của hắn Mãi cho đến khi bọn họ bay vào khu vực của thiên can học viện Cơ minh tuyên mới chậm rãi ngẫm đầu Hào quang trong mắt không ngừng chớp lóe, Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên tử lô diệu thiên long đầu tiên hạ xuống con bác giai cự long này phi hành từ tối đến giờ Thủy chung cũng không có ai phía sau đuổi theo kịp cả một lát sau có thêm bốn đạo hào quang đáp xuống trong đó có hai con cùng là bác giai cự long chỉ là khác biệt về mặt thuộc tính mà thôi hai con còn lại là hai con cự điểu hình dạng không giống nhau chỉ là thất giai ma thú trên lưng bốn con cường đại ma thú này Phân biệt ngồi bốn vị động sự của thiên can học viện. Trong toàn bộ thiên can học viện cũng chỉ có bốn vị động sự này là có ma thú đồng bọn có khả năng phi hành. Một trong số đó chính là người có được bát giai hỏa hệ cự long chúc dung. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu? Cơ động đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúc dung từ trên lưng hỏa long nhảy xuống lập tức lắc mình đến trước mặt phất thụi bộ mặt giận dữ hỏi lớn mưu a co vung hai mươi tám b mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 93 mươi ba lục quan thiên sĩ truy sát toàn dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Đối mặt với sư phụ truy hỏi Phất Thụy làm ra vẻ mặt như bất đắc dĩ Sư phụ ta cũng cảm thấy kỳ quái Các ngươi vì sao lại cứ mãi đuổi theo sau lưng ta Ta cũng đang đi tìm tiểu sư đệ mà Chút Dung hơi sượng sốt một chút Khẽ xoay người đã quay lưng về phía những người khác Trong mắt toát ra thần sắc nghi hoặc chỉ là sắc mặt phất thụy cũng hoàn toàn không đổi, hoàn toàn thản nhiên. Phản phất giống như là hắn thật sự không biết cơ động đã đi đâu vậy. thụy động sự lúc này đang âm thầm đứng sau lưng cơ minh tuyên viện trưởng đột nhiên trầm giọng nói: phất thụy, ngươi đừng có giả vờ, có người đã nhìn thấy ngươi mang theo cơ động bay ra khỏi học viện. Cơ động trong lúc khiêu chiến đã giết chết giật phong. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu như ngươi còn cố bao che cho hắn. Sẽ chịu sự trừng phạt của học viện. Chúc Dung đột nhiên quay lại căm tức nhìn Thủy động Sự. Thủy Lão huệ, ngươi có ý tứ gì? Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, còn chưa thể nói ai đúng ai sai. Các ngươi đều câm mồm hết Cơ minh tuyên giận dữ quát một tiếng Hai đạo quan điện lạnh băng từ trong mắt lón ra Nhìn về phía Phất Thụy Cơ động rốt cuộc là đang ở đâu Phất Thụy, ngươi là đương sự Ngươi mau nói cho ta biết Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì Muốn truy cứu Phất Thụy Cũng không phải là một chuyện đơn giản Như thủy Động Sự đã nói Thân là thủ tịch của Mơ Dương học đường. Phất thủy từng lập được không ít công lao hãng mã trong hai lần gia nhập đại chiến trên thánh tài chiến trường. Cho dù bản thân cơ Minh Tuyên là viện trưởng của Thiên can học viện. Dưới tình huống không có chứng cứ chính xác cũng không thể dễ dàng đụng đến hắn được. huống chi kẻ đánh chết cơ vật phong cũng không phải là Phất thủy, Lúc này hắn cũng chỉ có cách là kìm nén lửa giận mà thôi. Phất thủy bất đắc dĩ cười khổ, nói. Viện trưởng, thẳng thắn mà nói. Bất luận là ta hay là bất cứ đệ tử nào của mơ dương học đường chúng ta. Chỉ sợ cũng không có ai có thể kể lại được tình huống chính xác lúc ấy. Cơ động là một gã điều tử sư xuất sắc. Ngay lúc hắn điều chế cho bạn gái hắn một ly rượu. Cơ vật phong lại không có lý do gì mà ra ta đánh tan bình pha chế rượu của hắn. Do đó mới khiến cho cơ động khiêu chiến với hắn. 49 hào đặc biệt lại đi khiêu chiến số 2 đặc biệt. Theo như bọn ta đánh giá cái này căn bản không phải là một trận chiến đấu công bằng. Vì bảo vệ cho sư đệ ta, thậm chí lúc đó ta còn uy hiếp giật phong, bảo hắn không được quá nặng tay. Nhưng ai mà ngờ được, sau khi bọn họ thương lượng xong phương thức chiến đấu, cơ động chỉ phát ra một lần công kiếp duy nhất về phía giật phong. Liền làm cho hắn té xuống khỏi sân thượng của thổ hệ giáo học lâu, bị thương nặng không thể cứu chữa được nữa. Lúc ấy Nhật Phong cũng đã có ý đề phòng Cũng đã thi triển ra ma kỹ phòng ngự cực mạnh của mình Kim cương cựu thuẫn để phòng ngự Cơ động bất quá chỉ mới đột phá được cấp bậc ba quan Đối mặt với một gã thổ hệ ma sư 59 cấp Có thể phát ra một kiếp tất sát Ai có thể tưởng tượng được chuyện này cơ chứ? Lúc ấy mọi người chúng ta đều đờ đẫn cả người. Ta lập tức phóng thẳng xuống đất kiểm tra cẩn thận tình huống sống chết của Nhật Phong. Đến khi ta trở lại sân thượng cơ động đã biến mất. Ta lập tức triệu hồi lôi đình để truy tìm hắn. Nhưng tìm cả mấy vòng cũng không phát hiện ra được tôn tiết của hắn. Nghe xong những lời Phước Thụy nói sắc mặt cơ Minh tuyên lại càng thêm âm trầm hơn, ánh mắt hướng sang phía Chúc Dung. Chúc Huyên, ngươi thật sự dạy ra được một đồ đệ tốt A. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa ba quan có thể thi triển ra được bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Ngươi hình như còn thiếu ta một lời giải thích đó. Sắc mặt Chúc Dung đờ đẫn. Từ sau khi cơ động tiến vào mơ dương học đường. Tuy rằng ta mang tiếng là sư phụ, nhưng cũng đã kịp dạy cho hắn cái gì đâu. Ma kỹ mà hắn sử dụng cũng không phải là ta dạy cho. Về phần hắn học được những kỹ năng đó ở đâu ngay cả ta cũng không biết. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta không thẹn với lương tâm. Đúng vậy. Ta biết là cơ động có năng lực thi triển ra bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Hơn nữa, ta có thể than thắng nói cho các người biết Hắn có được sông hỏa hệ Đều là cực hạn sông hỏa Hắn còn có thể thi triển ra đinh tị minh mơ linh hỏa nữa Chiêu Dung đã đem chuyện này báo lại cho sư phụ ta Sư phụ ta định tự mình dạy cho cơ động Cho nên ta mới không có truyền thụ cho hắn cái gì Đây là tất cả những gì ta có thể nói ra Cái chết của Nhật Phong ta cũng rất ngoài ý muốn Cũng thật sự đáng tiếc Nhưng mà mọi chuyện lại là do hắn gây sự trước 49 hào đặc biệt khiêu chiến với số 2 đặc biệt Hơn nữa còn đánh chết đối thủ Kết quả này ai cũng không nghĩ ra được Việc quan trọng hiện tại là tìm ra cơ động Nếu như ta nhớ không lầm, thì việc đệ tử mơ dương học đường trong lúc khiêu chiến mà ngộ sát đối thủ, dựa theo quy định của học viện, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt bế quen diện bích một năm mà thôi. Thủy động sự hừ lạnh một tiếng. Ngộ sát. Ta thấy gọi là mưu sát thì đúng hơn. Chúc Dung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Những lời này đợi đến lúc sư phụ ta, mơ triêu dương miệng hạ đến mà ngươi còn dám nói ta bội phục ngươi. Nếu lúc đó ngươi không dám, xin mời im mồm lại đi. Ngươi! Thủy động sự biến sắc chỉ là cũng không nói thêm gì nữa. Sắc mặt cơ minh tuyên vẫn không gì thay đổi. Chúc huyền! Ngươi hẳn là cũng biết. Trung thổ đế quốc vốn là nhất mạch truyền thường. Cơ Nhật phong là con cháu duy nhất của hoàng thất. Chúc Dung khẽ vuốt cầm. Viện trưởng, người chết rồi không thể sống lại. Tâm tình của ngài ta có thể hiểu được. Xin hãy nén bi thương. Nếu bắt được cơ động ta nhất định sẽ nghiêm trị. Phất Thuội, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi tìm sư đệ của ngươi, đem nó về đây chịu sự trừng phạt của ta. Vâng, sư phụ ta sẽ lập tức đi ngay bây giờ Phất Thủy trước giờ vẫn biết vị sư phụ của mình rất đáng nể Nhưng hắn không nghĩ tới sư phụ của mình đối mặt với cơ minh tuyên viện trưởng cùng với các vị động sự Thế nhưng lại có thể dễ dàng đem bọn hắn trở về Mà có sự tồn tại của danh tiếng Mơ Triêu Dương Mơ Triêu Dung hai vị miệng hạ ở đây Cho dù là cơ minh tuyên có phẫn nộ đến mức nào cũng không dám làm gì cả. Cơ minh tuyên sợ dĩ không có phép tác. Nguyên nhân cũng không chỉ bởi vì sự uy hiếp của Trúc Dung. Còn một nguyên nhân khác. Quan trọng hơn nữa chính là vì hắn đã biết được mọi chuyện. Ngay sau khi hắn hay được tin giữ cơ vật phong bị đánh chết. Hắn và các động sự đầu tiên đã tiến hành điều tra các đệ tử trong mơ dương học đường. Mọi chuyện so với những gì Phất Thủy nói cũng không khác bao nhiêu. Tất cả mọi người không ai cho rằng cơ động đã sai cả. Mọi chuyện đúng là do cơ giật phong gây sự trước. Chúc Dung đem chuyện này quy kết là do khiêu chiến không thể dừng tay kịp nên ngộ sát. Thậm chí còn có vẻ nói nhẹ đi rất nhiều rồi. Bản thân cơ giật phong có thân phận là nhân vật đứng thứ hai trong mơ dương học đường Lại đi khi dễ một tiểu tử xếp vị trí thứ 49 Ngay cả chuyện này nói ra Cơ Minh Tuyên đã cảm thấy sỉ nhục rồi Lại còn bị một kiếp tất sát nữa Hiện tại hắn còn biết nói gì nữa đây Hắn chỉ có hy vọng Người của mình và người của hoàng thất có thể tìm được cơ động trước ra tay đoạt lấy. Có như vậy hắn mới có cơ hội báo thù cho cháu cốt của mình. Ở trong lòng hắn càng nhiều hơn cả là cảm giác hối hận. Nguyên nhân chính yếu là do cơ giật phong là cháu đích truyền duy nhất của hắn. Bình thường trong thiên can học viện. Hắn được mọi người nôn chiều. Sủng nịnh. Mới khiến cho hắn sinh ra tâm lý kiêu căng tự cao tự đại Đương nhiên Chính do sự tự cao tự đại này của hắn Nên mới mãi bị lôi đế phức thủy áp chế Ở vị trí thứ hai trong mơ dương học đường lâu nay Mà cơ minh tuyên cũng không ra tay can thiệp gì Mở miệng hít một hơi dài cơ động chậm rãi Mở hai mắt quang mang trong mắt lại lón sáng Ước chừng khoảng hơn một canh giờ, ma lực trong cơ thể hắn mới có thể coi như là cơ bản khôi phục. Tố chức thân thể đã trải qua long huyết tẩm thể lại bày ra khả năng sinh mệnh lực cường đại. Dưới tình huống cạn kiệt ma lực như vậy cùng với việc ma lực khôi phục thân thể hắn cũng cơ bản được điều chỉnh lại. Thực lực tuy đã khôi phục nhưng trong lòng hắn cũng còn chút mờ mịt. Sắp tới mình nên đi đâu đây Từ khi sống lại ở thế giới này Trong thời gian 4 năm gần đây Từ khi hắn được Dương Bỉnh Thiên đem về Mỗi ngày chỉ biết điên cuồng tu luyện mà thôi Cuộc sống đơn giản mà có chút buồn tẻ Đã trở thành thói quen của hắn Những nơi hắn từng đi qua Cũng chỉ có học viện và địa tâm hồ Mà thời khắc này đây Học viện không thể trở về Liệt diễm lại đã tiến hành bế quan luyện công Địa tâm hồ cũng không thể đến được Hiện tại mình nên đi đâu đây Mặc kệ cứ rời khỏi nơi này trước rồi tính sau Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường Bản thân mình cũng chưa từng có dịp đi du lãm thế giới mới này Thôi thì bây giờ cứ đi du liệt vòng quanh trên quang minh ngũ hành đại lục một chuyến. Bằng vào thực lực ba quan cực hạn sông hỏa hiện tại cũng có năng lực tự bảo vệ cho mình. Vừa đi vừa tiến hành tu luyện, đợi đến khi liệt diễm kết thúc bế quan mình có thể đến địa tâm hồ ở với nàng ta. Đứng lên, dùng sức duỗi mạnh thân thể một chút. Lúc này trời đã về khuya. Mặt trăng đã lên cao, không gian cũng sáng sủa hơn một chút Cơ động quyết định Trước tiên cứ đi sâu vào địa linh sơn Dù sao nơi này mình cũng từng đi qua hai lần Đường xá cũng quen thuộc nhiều Vạn nhất nếu gặp phải người của học viện Hoặc là người của trung thổ đế quốc truy đuổi ít nhất cũng có thể dễ dàng lợi dụng được phần đông ma thú trong địa linh sơn mà đào tẩu bất quá hắn cũng không định sẽ đến quấy rầy chu tước tiếp tục đi xuyên qua địa linh sơn tiến về phía đông tuy rằng cơ động không biết đường có xa lắm không nhưng mà cứ đi mãi về phía đông chắc chắn là có thể đi đến được đông một đế quốc Nơi đó cứ là nơi đầu tiên mình du lịch thiên hạ vậy Lúc này thân thể hắn gần như trần trụi Làn da được ánh trăng chiếu rọi toát ra vầm sáng màu trắng nhàn nhạt Đang lúc cơ động định lấy trong chú tước thủ trạc một bộ quần áo để mặc Đột nhiên bên tai hắn chợt vang lên một thanh âm của một trung niên nhân Hóa ra là ở nơi này cuối cùng cũng tìm được ngươi Trong lòng cơ động chợt trầm xuống, nhưng cũng rất nhanh làm ra phản ứng thân thể chợt bổ nhào sang bên cạnh. Ma lực nháy mắt phóng thiết. Vàng kim và đen. Cực hạng sông hỏa phát ra. Hóa thành một đoàn cực hạng sông hỏa hộ thể chói mắt mà cường hãn ấy Thanh âm trung niên nhân kia kinh ngạc kêu nhẹ một tiếng. Đợi đến khi cơ động từ trên mặt đất đứng thẳng lên Đã có mấy lùm cây lớn bên cạnh hắn bị cực hạn sông hỏa do hắn phát ra đốt cháy thành tro tàn Bên trái là màu đen, bên phải là màu vàng song sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt giữa màu không gian tối đen Khí tức thần thánh và âm trầm Hai loại cảm giác hoàn toàn tương phản đồng thời xuất hiện trên thân thể một người làm cho người khác có một cảm giác tương phản mãnh liệt